Trước 190, xa ẩn gặp chuyện không may xa rủ tổ b ì dẫn đội vây quanh đến tột cùng là người nào cổ nổ h à nham nhẫn vân nhẫn dịch thần sắc mặt giận dữ cái này ba cái kế hoạch quan hồ làng cắt tương lai có thể hay không q u ậ t khởi lúc này làng cắt đã là hầu như cùng đại danh xích m í t nếu như cái này ba cái kế hoạch xảy ra vấn đề làng cắt chi phí kim liên rất có thể sẽ tan vỡ thật là đ ộ các đến khi đường sửa trình độ nhất định mới đến phá hư các lộ hủy c h ự a mỏ vàng cho thuê đi ra ngoài mực có phái người tới phá hư may mắn cả rủ dạ sáng sớm liền phái xa nhẫn nằm vùng ở chu vi phòng bị một hai nếu không một cái mỏ vàng bị triệt để bị hủy chúng ta tổn thất liền lớn đến khó đón nhận vốn là dự định chuẩn bị đi về dịch thần càng là không nói hai lời xoay người lại vong ư u c h ấ n muốn cùng xù nạ nói lời từ biệt mấy ngày này xù nạ không chỉ là đơn thuần đem âm phong ấn giao cho mình còn đem trả cờ dạ khống chế bí quyết đều giao cho chính mình đã vượt ra khỏi tiền chữa bệnh phạm vi chính mình ly khai đương nhiên muốn cùng nàng nói đường một tiếng thổ đột hoàng tuyển triệu ở dịch thần xoay người trong nháy mắt dưới chân hắn mặt đất đ ỗ n g nhiên biến thành một mảnh triệu c h ạ c h chi địa phong độn đại đột phá hỏa đột hỏa long viêm đạn c u ồ n g phong gào thét hội tụ c u ố n tới hỏa diễm trong nháy mắt đem đang ở hoàng tuyển triệu dịch thần nuốt mất đã chết rồi sao từng đạo bóng người từ trong rừng cây đi ra bên trong mang theo thanh nhất sắc cổ nổ hạ hộ n g ạ c h cầm đầu trung niên nam nhân thoạt nhìn cũng không đồ sộ uy mãnh nhưng chỉ vẹn vẹn là tùy ý hướng nơi đó vừa đứng lại trở thành hết thệ cổ nổ hạ nỉ g h dạ tiêu điểm h ồ ca đại nhân chúng ta nhiều người như vậy tới phục kích hắn coi như một kích này giết không chết hắn hắn cũng đừng nghĩ đi cầm đầu trung niên nam nhân rõ ràng là đệ tam h ồ cả xạ dù tổ bị viết chém người này thật là lớn gan ở chúng ta hỏa quốc phụ cận địa phương lẻ loi một mình còn dài hơn kỳ rừng cho rằng ẩn tàng rồi là được rồi sao hắn thật là khi chúng ta cổ nổ hạ nhì dạ là ngu hỉ ủ gạ viết đủ nói rằng lúc này đây bọn họ xuất động hơn mười người cổ nổ hạ nhì dạ hơn nữa còn là xạ rủ tổ bị dẫn đội đến đây vây giết dịch thần chính là bảo đảm không để cho dịch thần cơ hội đào tẩu hô một đạo nhân ảnh từ một bên rừng cây đi ra rõ ràng là dịch thần thực sự là mạo hiểm a không nghĩ tới thân là đệ tam hổ cả người thế mà lại ly khai cổ nổ hạ tự mình dẫn đội đi đối phó ta đây sau một cái xa nhẫn trong thôn có đệ tứ ở là được rồi ta đây đám xương g i ả đang vì cổ nổ hạ bình định ngươi cái này uy hiếp sau đó cũng có thể triệt để an tâm về hưu sa dù tô bị viết chém cười ha ha nhưng ánh mắt lại thờ ơ cực kỳ hôm nay ngươi là không có khả năng đi xạ dù tổ bị tiếng nói vừa dứt chu vi đã dâng lên từng đạo màu đỏ kết giới đem dịch thần cùng xạ dù tổ bị phong tỏa ở bên trong từ tám cái nỉ dạ liên thủ thi triển kết giới còn dư lại nỉ dạ thì là canh d ự ở kết giới bốn phía pho n ở dê ngư a có người từ ngoại bộ phá hư kết giới chỉ một mình ngươi đối phó ta sao dịch thần sắc mặt trầm trọng cực kỳ nếu như có thể mà nói hắn tình nguyện nhiều mấy người cùng xạ dù tổ bị đối phó hắn đối với ngươi năng lực chúng ta đã nghiên cứu triệt đề lấy ngươi giờ này ngày này thực lực những người khác nhúng tay vào ngược lại sẽ cho ngươi bắt được bọn họ làm áp chế ta cổ nổ hạ con tin thậm chí sẽ trở thành ta lo lắng xa dù tổ bị không để cho dịch thần bất luận cái gì có thể cơ hội phản kích ở nơi này trong kết giới ngươi trong bầu trời chiếu xuống tới những vũ khí kia hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều thậm chí là không cách nào thi triển hôm nay liền do ta đầy đám xương giả tự mình đưa ngươi giải quyết ở chỗ này xạ rủ tổ bị nói chuyện đồng thời hất tay một cái một đạo sư hù d i kèn đã đâm về phía dịch thần đồng thời xạ rủ tổ bị trong nháy mắt hoàn thành kết ấn nhận pháp sư hù d i kèn ảnh phân thân thuật một bà sư hù d i kèn trong nháy mắt phân hóa trở thành mấy trăm đạo đỉnh phong thời kỳ xạ rủ tổ bị sự mạnh mẽ thật là đáng sợ hình cung đường đạn dịch thần giang hai tay chỉ mười c h u i cặt thủ pháo đồng thời mở hỏa tướng hết thảy hù dây kèn đánh bay có thể xạ rủ t ổ bị lúc này đã thi triển thuấn thân thuật đến gần dịch thần bén nhọn một cước đa tới kiếm quang dịch thần thu hồi một tay rút ra bên hông kiếm quang chém tới xạ rủ t ổ bị thân thể nhất thời bị chém thành hai nửa thổ độn trong đất chém đầu thuật mới vừa chặt đứt xạ rủ t ổ bị dịch thần lại một lần bị kéo đến dưới nền đất chỉ để lại một cái đầu mà xạ rủ tô bị thì là từ bên người của hắn nhảy ra một bả phi tiêu đâm về phía dịch thần cổ phanh cầu mười điểm một viên lóe ra lôi quang c ặ t đạn pháo đánh về phía bắn về phía xạ rủ tô bi thổ độn thổ lưu bích phong độn phong chi buộc một đạo bị kịch liệt xoay tròn phong cầu bọc lại thổ lưu bích chắn xạ rủ tô bị viết chém trước mặt cương đại phong độn trả cờ dạ không ngừng trung hòa cái này cắt đạn đại bác lôi quang đồng thời thổ lưu bích không ngừng củng cố tuy là cuối cùng vẫn là bị cắt đạn pháo đánh xuyên qua nhưng xạ rủ tổ bì đã tránh ra mới vừa rồi bị kéo đến dưới đất dịch thần đã biến thành một miếng gỗ thật là lợi hại người này ly khai gì n ụ gì k ỳ trả cơ g i ly khai trước đây cái kia vụ nhận nữ nhân cho nàng trả cơ g i chỉ dựa vào mình lực lượng c ư nhiên đều có thể cùng đệ tam hổ ca đại nhân đánh được như vậy sán lạn cả cả s ỉ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này bây giờ dịch thần là dễ giết nhất chết cơ hội của hắn làng cát nhân toàn bộ đều tại phía xa ngoài ngàn h g dặm bên cạnh hắn không có đồng bạn chỉ có thể dùng lực lượng của chính mình vũ khí của hắn cường đại là cường đại nhưng tiêu hao trả cờ giả quá mức kinh người có chúng ta liên thủ bố trí kết giới phong tỏa hạ hắn bầu trời vũ khí cũng phế đi hơn phân nửa cơ hội như vậy tuyệt đúng không dung có thất u c h ị hạ Si Si nói rằng nhưng hắn còn có một loại lực lượng không có sử dụng so sánh với cái kia chút làm kỳ bách quái nhưng chuẩn bị bị hạn chế mạnh mẽ đại võ khí ta càng kiêng kỵ hắn cái kia một loại lực lượng thần bí cả cả sì trầm giọng nói rằng yên tâm đi đệ tam hổ cả đại nhân tung hoành n h ậ n giới nhiều năm kinh nghiệm phong phú dịch thần không phải của hắn đối thủ bất kỳ cái gì siết ở đệ tam hổ cả trước mặt đại nhân đều là trò đùa u c h ị hạ s -si、ì s -si、ì trong lời nói tràn đầy đối với đệ tam hổ cả lòng tin mà đệ tam hổ cả cũng không có cô phụ hữu tri hạ xi xi đối với hắn tín nhiệm mới có giao thủ không bao lâu hắn đã bắt đầu ngăn chặn dịch thần chết tiệt ly khai cả dù dạ mẹ t h ở r ù mì trợ giúp của bọn hắn tự ta một người đối mặt ảnh cấp cường giả cứ như vậy vô lực sao cho tới nay đối mặt còn lại ảnh cấp cường giả mỗi một lần dịch thần bên người đều có người tương trợ hoặc là sớm có chuẩn bị nhưng là giống như hôm nay như vậy bị vây ở kết giới ở giữa chỉ có thể chân ướt chân giáo cùng một cái hồ cả cấp cường giả chiến đấu cũng là lần đầu tiên cầu thạ cầu v ư ợ t tốt